Sẽ không, trong một mùa đông Cho trái tim hồng Chờ Chờ Chờ những những những yêu thương chờ những giấc mơ Thiên Thiên thu tình gọi thiên thu mặt trời Rồi em sẽ khóc trong một mùa thu. Chờ lá rơi vàng, đạt mãn bên sông chờ những khát khao, chờ những ước ao. Trăm năm người đợi, nhìn thấu người. മൈ ബൈ за зейер väm sẽ hát trong một mùa xuân hoa lá sẽ mừng tình về ും Từng... cho một mùa xuân hoa lá xeo mừng tình về xuân xa lòng vẫn ước ao tình sẽ vây cao em lay tình em mùa qua từng mùa lòng vẫn ước רוצ Qua... disappointment Từng... Xin nhớ cho nhau nụ cười cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mà Đừng hận nhau nữa lên nào em khóc cho đời tình đã mồ chong xưa khói theo cơn gió lùa qua tớ Một mái em đi Ngày tháng mưa vơ giận hờn nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi lời nào gian dối để người đã lỡ một sợ một đêm nào em mơ vào tay ngậm người xa cho nhau bao nhiêu Em sống bên cuộc đời này nên đôi ta không cần như nước đổ lạnh lòng kiếp nào yêu người tìm nào mơ dấu chim bay còn nhau giữa cơn mê này khiến hao gầy phủ hết xuân xanh một mái em đi Gió gió tha mấy về ngân. Xin ta lòng người. Tình ta không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chiếm khiếp người. Lòng đau phô nháo thêm nữa khi mai không còn có nhớ. mãi em đi ngày tháng mưa vừa giận hờn như về tình người muôn như con nước đã vơi lời nào gián dối để người đã lỡ một giờ một đêm nào em bâng ngơ buông tay ngậm người xa xăm Còn yêu bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lưng như kiếp nào yêu người tin nào mơ dấu chim bay còn nhau giữa cơn mê này khiến hao gầy phố hết xuân xanh một mai em đi gọi gió tha mây về ngâm xin ta lòng người tình ta hư không thế thôi đời vui không mày niềm đau đã chiếm kiếp người lòng đau khô nháo thêm nữa khi mai không còn có ം ചിംഗ ngu ngơ nghe cơn sagt chan toi tu nom giao bao đâu thương bao điều tan từng ngày anh vắng xa nay qua đâu thương yên bình rồi tình ta lên hương hoa như hương hoa xoan rên bên thềm nhẹ nhàng như ngất Ấn ƠN ƠN ƯỒ CÁY Anh nhé mình thương nhau muôn đời Anh giữ gìn biển cường xa vời Đừng buồn khi xa nhau anh ജയാന് Ông cũng nghe rằng sagt chàng quá thống sắm. Giấu bao đau thương bao điều tan từ ngày anh vắng xa. Này qua đâu thương yên bình rồi tình ta lên hương ngát. Như hương hoa xoan dân bên thềm nhẹ nhàng như ngất say. ആ Bây chim chiêu chín, hai phương biển, đêm chờ ഹൈൻബ Sau mưa bão sau hiền hòa lại về vẫn thấy lòng hoang vu Cuộc đời là hứa vô bốn ba chi xứ người khi mình con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 Không thấy anh cõi thiên đàng như trước mắt. Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình. Để rồi ngày hôm qua oán trách em. Khi em trông thấy anh nhìn yêu phiền run rẩy chế em Em thấy anh Lựa ngông cuồng thôi tắt hế như con thú hoang Biết run sợ Trước cuộc đời Ngập ngừng Lòng ഹേ ഗന് വിസ kinh nguyện một lần thôi được quên đau được dựa vào hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai vẫn thế mày chơi mày vẫn chơi dẫu không còn ai nhớ đến anh ơi em vẫn മൈ ചെ സൂസം തിന് ലുവ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 ശോജി മൈ ചെണ്ട സൗസം തിങ്കോയി വൻ്വ Leu zu cho da núi da núi tật nguyện vết xẹo thời gian Em suzie leu zu cho biển khơi biển khơi biển bao giờ luôn lặng Em suzie Một một đời đời đam mê, കുട്ടു Đời cuộc vòng tan phai Em xu xi Lấy cho người mãi thời gian có bao giờ chưa lại Em xu xi Lấy cho anh một đời đam mê một nơi giống tôi ഓ <muchos> join một đời đam mê một đời giống tôi em su si cho ta bom nay tôi phá go hát ngân lên bùng tất nữ trưng thôi đừng hán dư ച